chương tám tiếp đó na lan dường như chỉ thấy máu bắn tung tóe nghệ sĩ khoái trá nói này ở đây không chỉ có mấy cái vũ khí lạnh của bọn mày mà còn có đồ tối tân của tao đây bỏ ra không ít tiền mới mua được đấy hắn kéo cửa hông xe quẳng số mười ba mặt mũi be bét máu vào nằm dưới chân hai người khách bất đắc dĩ thằng này không phải giả chết nói cho tao biết tiện chuột ở đâu Còn tin đâu, tao muốn mở mang kiến thức học hỏi thêm Một tài hắn cầm rìu, lại lấy ra một khẩu súng Chắc là vũ khí tối tân mà hắn đã nhắc đến Nhắm thẳng vào số 13 Số 13 nhổ ra hai chiếc răng lạnh lùng nói Mày trốn trong rừng sâu, biết chuyện bắt cóc giết người trên khắp các mặt báo Nên mày ghen tị cái gì ngài sĩ cười bí hiểm Chơi trò tâm lý với tao chứ gì Tao đây là một người hoàn toàn bình thường, tỉnh táo Không rơi vào rọ của mày đâu Dám đập nát sọ mày đấy Mày có nói không? Lưỡi rìu bổ xuống Số mười ba đứt mất hai ngón tay Nà làng nhắm chặt mắt lại Cô chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tra tấn như vậy cả Số mười ba gào lên trong tiếng đau đớn Và kềm nén rên rỉ Hiến chặt rằng không nói gì, kết quả của sự im lặng là bả vai bên phải, suýt nữa bị dán thêm một đòn. Dừng lại, được rồi, để tôi nói, tiền ở dưới đó. Số 13 cuối cùng cũng phải khai, chỉ xuống dưới chân của nhạc thiều hoa. Trên sàn có một cái tua bít, biết mà không nói ra, làm chi cho đau ngón tay. Nghệ sĩ mở cái tấm ván ra, lôi cái chiếc cặp, mật mã mở cặp là 13013 Lấy ra máy sắp 100 tệ Hắn thỏa mãn lắm Đi Nghệ sĩ Tống lấy số 13 Mày có tiền rồi mà Còn tình Chúng ta đi gặp em viên viên Đừng có quên Mày là số 13 Bắt cóc đòi tiền chuột Rồi giết con tinh là việc của mày Phải làm cho hết việc Không được dở dang nhưng, nhưng tôi không lái xe được Mà chỉ đường, tàu, lái Nghệ sĩ kéo số 13 ngồi lên cái ghế trước Rồi hắn ngồi vào chỗ lái xe lẩu bẩu Cái xe điểu này kém xa cái con rép mùi trần vừa rồi Có phải không hai vị ngồi phía sau? Nhờ đêm tối với cái tấm vách ngang mà Na Lan và nhạt thiều hoa Không trông thấy mặt nghệ sĩ nháy mắt với mình Na Lan biết theo lý thuyết tâm lý học Nghệ sĩ là điển hình của hình thái rối loạn nhân cách chống xã hội Trên góc độ bệnh học thần kinh lâm sàng Thì là điên cực độ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế Cô cho rằng số 13 nhất định Phải hoàn thành trình tự bắt cóc giết con tinh của mình Chiếc xe Suzuki từ từ lăn bánh trong trầm mặt Lại lên đèo rồi xuống dốc Liên tục như vậy Theo con đường lên xuống nhấp nhô của ngọn núi anh là ai không ai nghĩ số mười ba bỗng lên tiếng hỏi sau một quãng thời gian trầm lặng à muốn biết mình biết người hả nghệ sĩ cười ha hả nhưng muộn rồi chúng ta thắng bại đã định tao là ai không quan trọng nữa có phải không à tao muốn hỏi mày trong vụ số mười ba tháng mười hai năm ngoái quần bỏ của con tinh là hiểu gì đấy tôi không biết gì về mốt cả đó là hàng hiệu đấy không phải hàng chợ đâu tao đã sờ qua rồi đúng là đồ xịn na làng cảm thấy hơi buồn nôn bái vật giáo nhân cách rối loạn xung đột hắn đều thể hiện ra lấy da người làm giấy sọ người làm nghiêng máu tươi làm mực xưng người làm bút nghệ sĩ nói vì thế tao biết dù mày diễn giỏi mấy thì cũng không phải là số mười ba số mười ba lại im lặng Vị phóng viên phía sau nghe rõ chưa Đây là chứng minh thư của bạn số 13 Tên cầu đào, địa chi khu phát triển khai phát thành phố Nam Kinh Nghệ sĩ cười khúc khích như một thằng bé nghịch ngợm, Vừa bày trò, trêu trọc thầy giáo của mình Chính mày là số 13 Cầu đào lạnh lùng nói Vinh hạnh Nghệ sĩ đang đắc ý bỗng đổi giọng Nhưng mày phải thành khẩn Khai ra cái vụ số 13 tháng trước, chính là mày bắt trước tao có phải không? Nà làng, nhớ đến chữ giả mạo màu, màu đỏ lúc trước. Tháng trước à, giết con tinh, giết người, không phải tôi làm. Đây là lần đầu tiên của tôi, còn nhiều người khác có thể bắt trước lắm chứ. Cào đào than vãn. À, tao hiểu rồi, mày là đường tam tạ, lòng dạ từ bi. Nên mày tìm riêng một bác sĩ tâm thần để an ủi tâm trạng đớn đau dằn vặt của mày Nghệ sĩ chế diễu Tao nói rồi bác cóc ở đây không cần súng ống gì hết Đặc biệt với mấy đứa con gái Hạng nghiệp dư như mày cần đến khẩu súng Chỉ để có thêm can đã mà thôi có đúng không Điều này rất giống với những gì Na Lan nghĩ Từ đầu cô đã nhận ra cầu đào Không phải là số 13 đích thực Hắn chỉ muốn đưa mình đi hóng gió Chứ không có ý định để cô chứng kiến cái chết của viên viên Hơn nữa cũng muốn mình giải tỏa tâm lý bệnh hoạn Giúp cho hắn bị ảnh hưởng nặng bởi tiếng tâm của số 13 thật Lúc nào cũng có cảm giác bức rứt và bất an Hắn muốn được chính na lan xem xét bệnh để nhận được sự cảm thông Thật không ai ngờ tới lại gặp tên số 13 thật Có lẽ là do số trời đã định rồi Nhưng viên viên đáng thương Có tội tình gì mà phải chịu khổ như thế này?